Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chứ ngắt lời, ông làm gì bên anh? Nghe đồn ông dạy đại học phải không? Trực lại được dịp phun ra. Dạy đại học thì tôi cũng chỉ dạy bạc thai thôi. Công việc chính của tôi là ở Viện Nghiên cứu Không gian trong Chính phủ Hoàng gia Gia Nã Đại. Nội kích tên sở làm trực nêu ra đã đủ làm khiếp vía mọi người chung quanh. Tính cách nói sang sảng tự tin khiến thực khách những bản lân cận cùng ngừng ăn ngoái cổ trông sang. Một người hỏi: "Ông ông làm gì trong đó?" Chợt từ tốn đáp: à, "Viện không gian của Canada Đại thì cũng giống như là cơ quan NASA của Mỹ." Nhiều người chẳng biết NASA là cơ quan gì vì cách biệt với thế giới văn minh đã quá lâu, nhưng không dám hỏi thêm. Diên chứ thì vẫn thắc mắc Nhưng mà nhiệm vụ của ông ở trong đó là gì? Trật đáp. Bên Canada mọi việc đều được chuyên môn hóa. Mỗi người chỉ giữ có một phần hành mà thôi. À, tôi thì tôi đặc trách nghiên cứu quỹ đạo của phi thuyền. 10 cái đầu cùng gật gù cù biểu lộ niềm vinh dự được ngồi chung với một khoa học gia Việt Nam còn khá trẻ. Cũng có người chẳng hẳn như toàn ngồi kế bên vợ chứ, vừa nhai và hoài nghi những gì trực phun ra. Mới lẽ giản dị là mới năm ngoái khi toàn ghé thăm bà chị trực, xin cái địa chỉ mới của trực để biên thư thì chính bà chị đã than thở về trực ở hải ngoại, lên án thằng em lêu lổng, không học hành, học làm ăn gì cả. Mười phần trực nói ra, chưa chắc đã đúng được một, nhưng dù vậy, toàn vẫn thản nhiên để trực tự đánh bóng vì trực đã hào phóng đãi đàng bạn bè. Thôi cứ cho ăn ngon tha hồ muốn phét lắc thế nào cũng được. Mạc vừa trở lại xách theo hai chai Hennessy màu đen, cả bọn nhón nháo vui mừng đón Mạc vào, nhích lại với nhau để nhường chỗ. Theo sau Mạc là Phượng, dáng cao e ấp, im lặng gật đầu chào mọi người. Từ ngoài cửa bước vào, Phượng đã làm Trực giật mình chú ý ngay. Nàng chẳng có vẻ gì là một người lam lũ ở Việt Nam, nước da vẫn trắng. Mái tóc dài đến lưng nhưng phía trước xải bồng lên một chút đúng với thời trang hiện đại ở hải ngoại, khiến phượng vừa có vẻ hợp thời mà vừa giữ được phong cách dung dị của một thiếu nữ hiền thục. Áo thun trắng ngắn tay bỏ bên trong quần tây rộng ống, ngắn lơ lửng trên mắt cá chân, cái mốt mà chợ thường thấy ở thành thị Bắc Mỹ mùa hè năm ngoái. Mạc ngồi kế trực, kê thêm cái ghế phụ cho phượng, trực quay sang hỏi phượng: không đi làm hay ở nhà. Mạc Đắc thay người tình đi làm chứ anh, bữa nay ai cũng nghỉ để đón anh đấy. Cúi bàn có người nói đùa. Bất kể lúc nào mà ông kêu chúng tôi đi ăn là chúng tôi nghỉ ngay, lao động thì ngày nào chả lao động. Nhậu thịt gà với HNC mới hiếm, cả năm chưa Tết đã có dịp. Vài tiếng cười cất lên phụ họa, trực vui vẻ kể. Ở bên Canada thì thịt gà rẻ hơn cả rau muống. Thịt gà là thức ăn của dân thất nghiệp. Người giàu trắng bao giờ thèm ăn thịt gà. Một bó rau muống thì gần 4 đồng mà đùi gà chỉ có 99 xu một bao. Bàn tiệc trố mắt nhìn chực rồi lắc đầu ngó nhau. Trên thế gian này sao lại có một xã hội kỳ lạ như vậy? Thịt gà rẻ hơn rau muống. Chỉ cần một điều này thôi đã tạo cho họ cái hình ảnh thiên đường hạ giới mà họ đang khao khát. Chực bồi thêm bằng nào nho lê táo cam toàn những thứ mà dân Việt Nam say mê, rồi sau đó gã chuyển qua những tiện nghi vật chất, các loại máy móc hiện đại phục vụ đời sống con người. Cả trực và những người ngồi ở bàn tiệc không hề một lần nói đến những khác biệt về tinh thần giữa Việt Nam ngày nay và các nước Tây phương, những quyền tự do căn bản của con người bị tước đoạt. Những so sánh rất cụ thể về khát vọng chính trị của người dân, trước sau chỉ đem miếng ăn ra để nhử người đang đói, làm như người Việt ra đi chỉ để ăn. Mạc vào bếp mượn thêm ly, chàng đứng bên Trực, cầm chai rượu mạnh, xoáy nút và nói với Trực: "Em xin phép anh." Chàng rót ra cốc, chuyển dần xuống cuối bàn. Khi mọi người đã có đủ, Mạc giơ tách của mình lên cao, rõng rạc nói: "Uống mừng gặp lại anh Trực." Vài giọng nhao nhau theo: "Mừng anh Trực, à mừng Mạc và Phượng sắp làm đám cưới." Còn lâu lắm anh ơi, năm tới tụi em mới tính ạ. Trực bưng taxiểu đưa ra trước mặt phụ và nói: "Anh có lời chúc mừng phụ mà cũng như em trai của anh khi nào sắp." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net